Bà Tú Hồng hôm nay khám phá được món mới. Cả buổi chiều loay hoay trong nhà bếp nấu nướng cùng quản gia. Nghe báo anh và cô về vội sửa tay. Bà hồ hởi ra ngoài đón cả hai. Con trai, tiểu thanh trà của bà, con về rồi đấy à? Sao rồi, hôm nay học tốt chứ con? Cô bình thản đối diện với bà như mọi khi. Tâm tư của cô, cô không muốn ai phải buồn phiền cùng. Dạ cũng bình thường thôi bà Bà đang nấu món gì vậy ạ Nghe thơm quá Vậy hả Thơm đến tận trên này à Bà đang tập tành nấu thử món mới Con đưa cặp cho con Thúy Đem lên phòng Rồi xuống đây nếm thử xem có vừa vị không nào hàn Phong cầm cặp cho cô Y nói để mình đem lên Tôi sẵn lên đó Để tôi đi Cô gật nhẹ đầu Xuống bếp cùng bà Hồng Hàn Phong lên trên, mấy chuyện bếp núc anh không hiểu lắm, thôi để họ nói chuyện với nhau. Lên phòng cô lúc đi vào, quai đeo trên cặp vướng vào tay nắm cửa, khóa kéo bị tuột, vài đồ dùng bên trong rơi ra. Có lẽ lúc cho đứa bé túi bút, cô đã không kéo khóa cẩn thận. Một mảnh giấy xếp gọn gàng lẫn vào vài cuốn vở, anh không tò mò. nhưng bất giác một vài con chữ bên trong lộ ra. Dù mảnh giấy cũng chỉ gấp làm đôi, anh mở ra xem vài nét chữ ngoạch ngoảng trong đó. Thanh trà, tôi muốn làm quen với bạn. Tôi đã để ý đến bạn từ khi bạn vào nhận lớp. Mắt bạn rất đẹp, chỉ là bạn không cười. Tôi bị ở lại lớp nên vài tháng nữa tôi cũng 18 tuổi rồi. Đủ tuổi yêu đương rồi đấy. Thanh trà, làm bạn gái tôi nha. Đọc xong anh khẽ cười Hóa ra trẻ con bây giờ yêu đương sớm thế Chỉ mới À cũng không bé lắm Thanh trà cô không bao lâu nữa Cũng 16 tuổi rồi còn gì Chú làm gì vậy Chú đọc lén thư À chú Tại nó rơi ra Cô gấp lại đồ của mình Hơi khó chịu vì chuyện riêng tư bị xem lén Nhưng dù gì Cô cũng không muốn nói nhiều Con giận sao Không có Không có, sao mặt bí sĩ thế? Con thấy mệt, chú về phòng đi, con vào trong. Này, Thanh Trà, chú còn chuyện gì muốn nói? Chú, thật ra chú thấy ngại quá. Hay là tối chú mua kem cho con nha? Con lớn rồi, không cần mấy cái đó mới hết giận đâu. Con vào trong, một lát là hết, chú cũng đâu cố ý. Ừ, thì đúng là vậy, nhưng mà... Cô vào trong cánh cửa đóng sầm. Hàn Phong rõ ràng là ai nấy. Anh vốn không nên xâm phạm đời tư của cô Dù cô không nói Nhưng anh vẫn say dứt không yên Tối hôm đó Trong phòng ngột ngạt Bài tập cuối cấp lại nhiều Đồng óc sắp quá tải Cô xuống sân Tay cầm theo quyển đề cương Ngồi trên xích đu Trời đêm thành mát Cây cỏ rì rào Bóng trăng xuyên qua vạn vật Cảm giác dễ chịu Chữ dễ vào đầu Giập giập giập Tiếng cửa cổng bị ai đó đập vào Rõ là có chuông mà không nhấn Cô ngạc nhiên Nhìn trong nhà đèn đã tắt Người giúp việc ngủ hết Định mặc kệ Nhưng rồi tiếng động đó lại vang lên Ai đó Vọng lại là giọng lè nhè của người quen Lúc chiều cô không nghe rõ Chỉ đoán là cô gái ấy Cảm giác cũng mách bảo như vậy Tôi muốn gặp anh Phong Anh ấy đâu rồi? Giờ này khuya rồi, chú Phong ngủ mai còn đi làm, chị về đi Có gì mai gọi cho chú ấy Mày là ai hả? Người ăn kẻ ở trong nhà Có khách đến, không biết mở cửa mời khách mà còn đứng đó khua môi múa mép Mở cửa, tao muốn gặp anh Phong Tôi đã nói khuya rồi Có gì mai chị tự gọi cho chú ấy Có là người ăn kẻ ở trong nhà thì cũng nên có quy tắc Ban ngày thì còn biết là khách nào Đêm hôm khuya khoát bị quấy rối thế này tôi còn không biết là bong hay người. Sao dám mở cửa? Tiểu vi nghe qua suýt tỉnh rượu Hôm nay sinh nhật cô ta. Hàng ngàn lời chúc tốt đẹp được sướng lên. Vậy mà đến đây trong mắt thanh trà cô ta lại biến thành bong đến quấy phá nhà người khác. Mày nói cái gì? Con quỷ nhỏ. Mày nói cái gì? Tao, tao đập chết mày. Hóa ra ngoài vẻ mỹ miêu sắc nước hương trời Đằng sau đó, cốt cách cô ta cũng chỉ là một con mãnh thú sẵn sàng nuốt chừng những ai không vừa ý mình. Chị nghĩ cách đi xuyên qua cánh cửa này đi rồi nghĩ đến chuyện đó. Khuya rồi, chị hét tiếp đi, tôi đi ngủ. Ờ, mày, mày, cái con quỷ nhỏ mày đứng lại đó cho ta. Gặp được anh Phong ta nói anh ấy đuổi việc mày. Thanh Trà cứ đi thẳng mặc cô ta gào lên phía ngoài cổng thì ra vẻ ngoài học thức nhân thân sang trọng bản chất thanh cao nhưng vẫn nói ra mấy được lời giao búa sống như chợ trời đến phòng khách hàn phong đứng nép sau cánh cửa từ lúc nào anh chứng kiến từ đầu đến cuối màn đáp trả của thanh trà mà phì cười thanh trà cái miệng nhỏ này cũng biết đối đáp khôn ngoan thật làm tốt lắm sao chú ở đây người ta đến tìm chúng sao chú không ra trên phòng hết nước uống xuống đây lại nghe được giọng con nên đứng lại sao vậy cô ta về chưa bạn của chú chú tự ra kiểm tra đi con không biết cái con bé này chú muốn gặp là đã ra từ nãy thôi kệ đi khuya rồi con lên ngủ sớm mai đi học chú đi lấy nước dạ con học bài thi lát nữa mới ngủ chú đi đi con lên phòng Hàn Phong nhìn sang phía cổng không nghe ồn ào nữa cô ta chắc về rồi Anh xuống bếp, rót nước đầy bình. Sẵn thấy hộp sữa, anh tiện tay pha lên cho cô một ly. Cốc cốc, vào đi ạ, cửa không khóa. Cạch, chú mang sữa lên cho con. Hình như con không nhờ chú đúng không nhỉ? Ừ, là chú tự pha, con đó. Học thì học, cũng phải để ý sức khỏe. Uống chút sữa ấm cho dễ ngủ nha. Anh đặt ly sữa lên bàn học. Áp lòng bàn tay vào đó, quả thật ấm áp dễ chịu. Uống đi cho ấm, con định nhìn cho nó nguội hả? Mặt cô đầy suy tư, từ khi bước vào ngôi nhà này, cô đã nhận được rất nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng cảm nhận qua huống gì là đón nhận được. Trước đây, những chuyện xem chừng như nhỏ nhặt này, con đều phải mơ mới thấy. Cảm ơn chú, cảm ơn bà, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thanh trà chuyện quá khứ đừng nhớ nữa. Mười mấy năm sống trong địa ngục, sao nói quên là quên. Bây giờ cuộc sống của con khác rồi, con không cần hồi tưởng, chỉ cần không nghĩ đến sẽ không nhớ. Cô đưa ra hai cánh tay, nơi có những vết sẹo xấu xí không bao giờ lành. Cũng hy vọng con sẽ không nhìn thấy chúng, không thấy con sẽ quên. Hàn Phong nhìn vết sẹo ngang dọc, cảm thấy xót xa, lòng bồi hồi thâm nổi giận, là mẹ ruột thương con hơn mạng sống, sao lại có kẻ ra tay tàn nhẫn với núm ruột mình như thế. Anh cầm tay cô, vỗ về những vết sẹo, mặt cũng dịu dàng hơn. Mai chú tìm hỏi mua thuốc trị sẹo cho con, thời này cái gì cũng có, chỉ cần kiên nhẫn một chút chắc chắn sẽ khỏi. Thật sao ạ? Thoa thuốc có thể hết sẹo? Thật Nhưng có đắt không, con không có tiền trả cho chú. Không cần, chú mua cho con, chú tặng con. Vô công bất thụ lộc, con nhận ân huệ của chú nhiều rồi. Nhưng cái này con không dám nhận nữa đâu. con bé ngốc này, nếu nhận không con thấy ngại, thì kể từ mai, mỗi khi chú ở nhà, con không bận thì phục vụ cho chú đi. Phục vụ? Phục vụ chuyện gì ạ? Thì cơm bưng nước giót, xoa đầu đấm lưng, tóm lại là mấy chuyện vặt. Sắp tới chú sẽ rất bận. Nếu có con giúp đỡ chú cũng vui hơn. Dạ được. Chuyện gì to tát chứ mấy chuyện đó thanh trà dư sức làm. Từ khi nào cô lại để ý đến vẻ bề ngoài. Có lẽ đằng độ tuổi trổ mã. Cũng có lẽ cô không muốn nhìn thấy vết tích bi ai của quá khứ. Những ngày sau đó cô miệt mài học hành lẫn phục vụ hàn phong. Ngày đi học Chiều về chơi cùng bà Tú Hồng Tôi đến làm chút chuyện vặt cho anh Lúc nào qua phòng anh Tay cũng cầm theo quyển đề cương Anh ngồi lâu Cô đấm lưng Anh thức khuya cô pha trà Anh mệt mỏi cô xoa đầu Bàn tay nhỏ bé có phần thô ráp Nhẹ nhàng từng chút Có khi cô ngủ quên Tập đề cương trùng lên mặt Rồi cứ thế ngủ đi Anh làm việc đôi lúc nhìn thoáng qua Thấy cô ngủ gật và phì cười Đặt nhẹ quyển đề cương xuống Bế cô qua giường mình Nhẹ tay đắp chăn Cứ thế để cô ngủ một giấc thật ngon Dạo này có vẻ cô cởi mở hơn một chút Nói nhiều hơn, ít đề phòng hơn Hạn chế lại nhạt Và quan trọng là biết cong môi cười nhẹ Đáp lại khoảng thời gian cố gắng không ngừng nghỉ Cô đạt thành tích Học sinh xuất sắc sau kỳ thi chuyển cấp Được xếp vào học lớp nâng cao Của trường cấp 3 Những vết sẹo trên người cô chưa lành hẳn Chỉ là nó đã mở nhạt đi Kết quả phân đấu học tập Đáng ngưỡng mộ Xem ra đó là tín hiệu tốt Trong bước tiến của cô Thời gian này không thấy Cô gái tên Tiểu Vi đến tìm anh thêm lần nào Kể từ đêm hôm đó Cô ta bật vô âm tín Có lẽ khi tỉnh rượu nhớ lại chuyện mình đã làm mặt mũi mất hết không dám đến nữa cũng nên 6 năm sau hôm nay là ngày dỗ của bà hạ hàn phong theo thói quen lái xe đưa thanh trà về căn nhà nhỏ cuối xóm khu ổ chuột dỗ bà năm nào cô cũng về năm nào cũng đặt một đóa cúc trắng trên bàn thờ cả tuổi thơ sống bên bà cô chưa từng thấy bà hạ mua hoa cũng chẳng biết bà thích loại nào. thanh trà nay đã lớn, sống trong môi trường đầy tình cảm, khuôn mặt lẫn tính cách cô trở nên mềm mại. cô gái tuổi hai mươi hai cuộn tràn sức sống, làn da đen nhèm năm xưa nay đã lột xác trắng nõn nà, mái tóc cháy nắng khi ấy đã dài hơn, đen huyền mượt mà thơm tho. cô bé nhỏ người mảnh khảnh nay cao lớn hơn. Xa sáng thiếu nữ xinh đẹp, ai nhìn cũng thương. Cô đi dạo một vòng trong căn nhà nhỏ. Chỗ này đã xuống cấp lắm rồi. Nó là căn nhà tình thương. Bà Hạ nói, bà nội cô là liệt sĩ được tuyên dương. Nên dù nghèo, lúc mẹ lấy ba, cô cũng đã có sẵn căn nhà tình thương này để ở. Nhìn nó thế thôi, chứ cũng trải qua mưa nắng mấy chục mùa. Cửa nẻo dần mục nát. Bản lề dần sứt mẻ Nên gạch thụng vài nơi Đi không cẩn thận còn thấy gập gành Hoài niệm một chút Cô vẫn thấy hình ảnh của mình Phản chiếu dưới xó bếp Cô bé nhỏ cặm cụi Gặm củ khoai Mẹ nó về không một cái quả bánh Chỉ có roi Chỉ có những trận đòn Luôn đón chờ nó Hàn Phong luôn sau linh cô Cô vẫn như vậy Mỗi lần về đây lại trầm tư không nói Anh biết cô không thể quên những ngày tháng cùng cực. Lúc này đặt tay lên vai cô, nhìn căn nhà cũ nát, anh trầm giọng: Con muốn sửa sang lại nó không? Chú giúp con làm. Cô nhìn lên mái nhà rột nát, mái tôn bị thủng vài lỗ, tia nắng còn lọt hẳn xuống nền nhà. Tuy vậy cô lại không muốn thay đổi nó. Dạ không, con thấy như vậy vẫn ổn. Cái gì cũng cũng hết rồi mà vẫn ổn. Nhà này không ai ở, hài cốt của mẹ con đem lên chùa gửi rồi. Hàng ngày nghe kinh kệ chắc mẹ cũng đi đầu thai. Nhà này bỏ hoang tàn nhưng lại thành chỗ chứa tệ nạn, không sửa sang chính là không tiếp tay cho cái xấu. Cô nói anh mới để ý trong góc nhà, những góc khuất dưới bếp, thậm chí dưới bàn thờ của bà hạ đều có ống kim tiêm. chỗ này từ khi nào lại biến thành ổ chơi ma túy vậy anh đưa cô về trên đường có mua thêm cho bà Tú Hồng vài loại trái cây sân nhà hôm nay có xe lạ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng mà mấy năm qua cô chưa từng thấy qua hôm nay nhà có khách hả chú Hàn Phong nhìn chiếc xe kia thái độ bình thản như đã biết xe đó của ai cũng không hẳn là khách đâu con vào trong đi rồi biết Anh gợi cho cô cảm giác tò mò Xuống xe cầm theo giỏ trái cây Vào đến phòng khách Đã thấy một người đàn ông Ăn mặc thời thượng Đang ngồi cạnh bà Tú Hồng Anh hai, chị dâu Cô giật mình Hai tiếng chị dâu cất lên Làm ai nấy sượng chân Cô bối rối không nói ra lời Hàn Phong lại bình tĩnh hơn Anh đi tới đánh bố vào vai cậu ta Mới về là đã kiếm chuyện với anh rồi hả? Muốn đánh nhau không? Cũng được đó. Bao nhiêu năm rồi không khởi động tay chân. Đúng là có chút ngứa ngáy. Bà Tú Hồng kéo tay cậu ta. Miệng cười mà mày nhăn. Trời đất. Thôi thôi thôi. Hai anh em con sao vậy? xa thì nhớ mà gần thì đánh nhau. Hai đứa bình tĩnh đi. Đừng làm thanh trà nó sợ. Thì ra cậu ta là Hàn Lâm. Là em trai họ của anh Là cháu chồng của bà Tú Hồng Em trai và em dâu chồng Bị tai nạn qua đời Để lại cậu con trai bơ vơ Nên hai vợ chồng bà nhận nuôi luôn từ đó Cậu ta bản tính ham chơi Không làm việc gì nghiêm túc Nhưng Hàn Phong Lại rất cảm thông cho hoàn cảnh cậu ta Vì thế chưa lần nào Tỏ ra khó chịu với những trò phá Phách ương ngạnh Bà Tú Hồng giới thiệu cô Biết cậu ta là ai Cô cũng dần cởi mở, nói chuyện một hồi mới hay. Cậu ta tuy không ngoan nhưng cũng hiếu học. Học xong cấp 3 là được bà Tú Hồng cho ra nước ngoài học nâng cao và trải nghiệm cuộc sống. Hàn Lâm hứng thú với cô. Ánh mắt cậu ta nhìn cô rất lạ. Nó làm cô khó chịu. Cậu ta không nghiêm túc, điệu bộ bỡn cợt. Cô nhìn ra ẩn sâu trong con người lúc nào cũng cười hô hố đó. Là một cái gì đó sâu lắng, tầm cờ. Ấn tượng lần đầu không được tốt, cô vẫn vui vẻ nói chuyện, dù là có hơi công nghiệp nhưng cũng không đến nỗi bất lịch sự. Cô tốt nghiệp khoa kế toán, Hàn Phong ngỏ ý kêu cô về công ty nhà làm. Bản thân cô nhận ân huệ nhà anh quá lâu, được bảo bọc khá kỹ nên vẫn muốn thử sức ở một nơi khác. Tối đó cô vẫn đang soạn hồ sơ chuẩn bị mai đi nộp phỏng vấn. Gần 10 giờ đêm có tiếng gõ cửa. Cô theo thói quen cho vào. Người lần này đến là Hàn Lâm. Là chú hả? Có chuyện gì tìm con sao ạ? Hàn Lâm đảo mắt quanh phòng cô. Cuối cùng nửa ngồi nửa đứng ngay bàn làm việc cô. Tay xếp chồng trước ngực. Đã bảo đừng kêu bằng chú mà. Nghe già lắm. Anh Phong lớn hơn cô 17 tuổi nó khác. Tôi lớn hơn cô có 12 tuổi. Gọi anh đi. Xin lỗi tôi gọi chú quen rồi. Chú chưa trả lời con. Chú tìm con có chuyện gì? Không. Chỉ là về nhà mấy hôm rồi cũng không có dịp nói chuyện với cô. Hôm nay đang rảnh định nói chuyện một chút cho hiểu nhau đấy mà. Vậy thì ngại quá. Bây giờ trễ rồi. Ngày mai con còn phải đi xin việc. Chú muốn nói chuyện thì để khi khác. Cứng vậy. Nhưng mà cái tính này được đấy. Tôi thích. Mời chú về phòng cho, con còn đang bận một chút. Ê, mới nói mấy câu làm gì mà đuổi khách vậy? Này, cô có bạn trai chưa? Chú hỏi làm gì? Ừ, tôi hỏi vậy có hơi sư thừa nhỉ. Cô có bạn trai hay chưa, quan trọng gì đâu. Chưa chồng thì vẫn là độc thân. Này, cô rất vừa mắt tôi. Làm bạn gái tôi đi. Tôi đảm bảo cuộc sống cô sau này sẽ sướng như tiên. Cô bắt đầu thấy khó chịu với người đàn ông này. nói chuyện một kiểu đều giả làm cô gai góc cô đứng lên thụt lùi vài bước tránh sự đụng chạm của anh ta đôi mắt sắc lạnh thái độ nghiêm túc đáp lời lúc này tôi còn nể nang thì mong chú tự trọng một chút mời chú ra khỏi phòng tôi hơ, ăn nhờ ở đậu mà phòng nào là phòng của cô ở đây cái gì cũng là của nhà tôi cô đừng quên phải, tôi ăn nhờ ở đậu còn chú thì không phải vậy kẻ ăn nhờ ở đậu trực tiếp như tôi Xin mời kẻ ở gián tiếp như chúng Rời khỏi phòng này được không Hàn lâm trừng mắt Kiểu nói khái này anh ta chưa một lần gặp phải Con gái nhìn thấy anh ta không khuất phục Cũng phải chủ động làm thân Họ còn hận không thể lần đầu Là nhảy lên giường anh ta Còn cô Có điều mèo hoang muôn thuở vẫn là mèo hoang Anh ta không gấp, Ở chung một nhà Thời gian còn dài Cơ hội còn nhiều Miệng mồm cũng chua ngoai lắm Đúng là mèo anh hai tôi nuôi. Thôi vậy, mất hứng quá, đi hóng mát đây. Hàn Lâm ra ngoài. Thanh Trà lấy khăn ướt lau sạch chỗ anh ta vừa ngồi. Nơi nào anh ta chạm qua, cô đều lau. Cảm giác anh ta làm gì, nói gì cũng bẩn bựa. Cô hận không thể lau bầu không khí này. Hít chung với loại người này, thật kinh tởm Sáng sớm, Hàn Phong đã đứng trước cửa phòng cô. Vẫn là phong cách đó. quần tây âu áo sơ mi giày tây thắt thêm cả vạt kèm áo vest lịch lãm anh lúc nào cũng chỉnh chu người ôn hòa nhưng nghiêm túc chào buổi sáng chú ừ chào con tối qua ngủ không ngon sao mắt có quần đen hết rồi nhanh vậy á tối qua con nôn nóng suy diễn chuyện nộp hồ sơ nên ngủ không yên chắc vậy mà mắt thâm đen thả lỏng đi không áp lực gì hết Xin việc cũng cần một cái duyên và may mắn Quan trọng nhất là giữ được tinh thần lạc quan Dạ con hiểu mà Vậy đi hôm nay chú đưa con đi Thôi chú đưa đến đó lỡ ai nhìn thấy Biết chú là ai thì ảnh hưởng đến chất lượng của buổi xin việc Con vẫn nên đi xe buýt thì hơn Chú yên tâm đi Xe chạy nhanh lắm cũng an toàn nữa Biết không thể thay đổi được ý cô anh gật đầu Hai người chia nhau hai đường đi Đợi xe buýt không lâu, thoáng một chút là đến nơi. Cửa công ty ở đằng trước, cô hít hà lấy tinh thần, chỉnh lại trang phục rồi thẳng bước. Phía xa xa, đằng sau gốc cây to bên vệ đường, xe Hàn phong đậu ở đó. Đợi cô vào trong, anh xuống xe, theo bóng lưng cô. Cô nào biết đâu đây là công ty con của nhà họ Hàn. Phòng phỏng vấn có liên thông với một căn phòng khác. Nó được cách bằng một tấm kính cường lực một chiều. Những gì diễn ra bên trong, người phòng cạnh bên đều nhìn thấy hết. Hàn Tổng, sao hôm nay anh phải đích thân đến vậy? Mấy chuyện này phòng nhân sự trước nay vẫn làm rất tốt mà. Tôi có việc đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé thăm xem mọi người làm việc thế nào. Dạ, vậy thì Hàn Tổng, xem có chỗ nào không ổn thì nói mọi người sẽ sửa đổi ạ. Ừ, để tôi xem qua đã. Anh chăm chú nhìn bên phòng phỏng vấn, đến lượt cô mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi thấy đôi mi rũ buồn kia cụp xuống. Thịnh, tiêu trưởng phòng nhân sự qua đây, nói mọi người bên đó nghỉ giải lao 5 phút. Dạ, Hàn Tổng. Nghe theo lệnh anh, tất cả nghỉ giải lao trong 5 phút, trưởng phòng nhân sự có mặt, nghe anh phân phó vài câu, mặt chị ta cũng đen lại. Hàn Tổng. Ý anh là nhận thanh trà vào làm sao Nhưng mà cô ấy chỉ là sinh viên mới ra trường Kinh nghiệm không có Linh động cũng không Thật là không phù hợp Và lại tôi đã đọc qua một số hồ sơ khác Có khá nhiều người có năng lực khá ổn So với thanh trà thì Nếu công ty nào cũng cần nhân viên có kinh nghiệm Thì sinh viên mới ra trường đi đâu Để túc kết được nó Kinh nghiệm là từ trải nghiệm mà có Bản thân cô mới tốt nghiệp Đi xin việc cũng vậy thôi Nhưng mà công ty của chúng ta quy mô lớn, nếu nhận người không có thực lực vào làm việc, thì đúng là không hay chút nào. Công ty của tôi hay của cô? Cô nghe tôi, hay tôi nghe cô? Ơ, dạ, tôi không dám hàn tổng tôi chỉ muốn tốt cho công ty mình thôi. Vậy tôi cảm ơn, còn tô thanh trà này nhất định phải nhận. Không còn ai dám ý kiến, lệnh của anh cuối cùng cũng phải nghe. trưởng phòng ra ngoài cùng tiến thịnh, Hai người lúc này không khỏi bàn tán. Con nhỏ thanh trà đó là người quen của Hàn Tổng à anh Thịnh? Tôi cũng không biết. Hôm nay thấy anh ấy đến đây xem quá trình phỏng vấn là tôi thấy có điểm gì đó rồi. Sao vậy nhỉ? Chẳng phải lúc trước anh ấy luôn không thích nhận nhân viên theo sự quan biết sao? Sao bây giờ lại? Giá cơm tấm hôm qua còn khác hôm nay. Hôm qua bạn gái tôi kêu muốn nuôi mèo. Sáng nay mua cho lại kêu ghét mèo lắm lông Con người tính tình đổi thay cũng là chuyện bình thường Nhất là những người có chức cao vọng trọng Họ tư duy thế nào Chúng ta không đoán được Phận làm nhân viên, làm công ăn lương Thôi thì cứ nghe theo lãnh đạo đi Dạ, vậy thôi Tôi làm việc tiếp đây Hàn Phong trở về công ty Ngồi vào bàn làm việc Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ Khi cô được nhận việc mà cười thầm Lúc sau đúng như anh nghĩ Điện thoại trên bàn treo lên là cô gọi Anh tẳng giọng, Vợ mình không biết gì bắt máy Gì đấy nhóc con Mọi chuyện xuân sẻ chứ Chú biết không Hôm nay con may mắn lắm Vừa nộp hồ sơ vào phỏng vấn vài câu Là được chọn luôn buổi sáng ra khỏi phòng là gặp chú Chú đúng là may mắn mà Anh cảm nhận được nụ cười tươi rói Của cô thông qua chiếc điện thoại nhỏ Anh không dối cô Càng không sắp xếp cho cô Mọi chuyện diễn ra chỉ là ngoài ý muốn, nên không có gì phải ngại với cô cả. Từ đầu đến cuối, anh không biết cô muốn xin vào công ty nào làm. Cả quá trình đi theo cô cũng chỉ để bản thân thấy yên tâm. Việc cô nộp vào công ty con nhà mình, anh cũng chỉ vừa mới thấy. Sẵn tiện thì giúp cô một tay. Đây không thể gọi là nhận việc nhờ quen biết. Với cô, anh là người rõ nhất, năng lực thế nào, bản lĩnh ra sao. Anh hiểu từng chút một. Hàn Phong nhoẻn cười. Anh chúc mừng cho sự may mắn của cô. Lần đầu tiên cô hào hứng mời anh đi ăn tối để chúc mừng. Công việc có bận. Thời gian có hơi hạn hẹp. Đúng giờ hẹn. Anh dồn mọi chuyện lại cho ngày mai. Những việc nhỏ nhặt giao lại cho Trung Kiên. Còn mình thì thong xong nôn nao. Như thể đi hẹn hò. Nhà hàng Pretty lúc 7 giờ tối. đây là khung giờ vàng vì là tụ điểm ẩm thực của thành phố anh chọn góc ngồi sát cửa kính bên trong nghe âm thanh du dương của nhạc công bên ngoài thấy được nhộn nhịp của phố phường món ăn được mang ra một miếng bò gu bê nướng thơm lừng kích thích vị giác bao năm qua cho dù có sống một cuộc sống tốt hơn nhưng cô chưa bao giờ quên những năm tháng bần cùng món ngon có đầy rẫy Vậy mà cô vẫn chọn những thứ rẻ tiền bỏ bụng. Không phải chứ chú, đi ăn mừng con xin được việc làm, chứ không phải đãi tiệc mừng lên trước. Chú đưa con vào đây ăn rồi tiền lương lãnh ra con đủ trả cho chú không? Hàn Phong cười phì, chỗ này rẻ mà. Rẻ á, chú nhìn xem, menu toàn mệnh giá bằng tiền đô la đấy chú ạ. Không đắt, cùng lắm chú cho con vay Chưa được đi làm đã phải vay nợ. Không có chút động lực nào luôn. Gì vậy? Trả tiền thì con không có. Cho vay thì con không chịu. Vậy con muốn gì? Con hả? À con... Là muốn chú khao chứ gì? Nói đúng ý, mắt cô sáng lên. Đôi mắt trong veo như thủy tinh. To tròn đầy diễm lệ. Hàn Phong đắm chìm vào nó. Uống ngụm nước. Trường hợp này chỉ có lắc đầu ngao ngán. Ok, để ông già này khao con vậy. Cũng chỉ là bữa ăn, chắc ông già này không đến nỗi chết đói đâu. Cô bĩu môi, đâu có, con nói chú bao nhiêu lần rồi, chú có già đâu, chú phong độ, đẹp trai thế mà. Thôi cái miệng nhỏ của con đi, lo mà ăn, món này để nguội là không ngon nữa đâu. Dạ tuân lệnh. Buổi tối, Hàn Lâm chuẩn bị ra ngoài, nhìn cách ăn mặc cầu kỳ chắc chuẩn bị đi quẩy đêm. Tối rồi gió lớn sao lại ngồi ngoài này Lúc ra ngoài Thấy cô ngồi đung đưa trên xích đu Anh ta ghé tạt qua trêu đùa Có điều cô không quan tâm lắm Vẫn thói quen cũ Cô không thích nói nhiều Có chuyện gì sao chú Tôi thấy em rồi một mình buồn Hay đi chơi không Sẵn xe cũng trống tôi đưa em theo Xin lỗi chú Còn không có thói quen đi chơi Chú đi vui vẻ Lạnh nhạt thế làm gì Con gái nên cười nhiều một chút nhìn mới tươi. Nào, vui vẻ với tôi chút xem. Bình thường con vẫn vậy. Vẫn thế ổn chú ạ. Thôi, chú đi đi. Con không phiền chú. Hàn lâm nhào mắt, anh ta đến gần. Tay muốn nâng cẩm cô. Đúng lúc đó, ngoài cổng có tiếng chuông, cô bỏ lơ bàn tay anh ta ra ngoài. Thật ngại quá. Hàn lâm nhếch mép, hai tay bỏ lại vào túi, chậm bước ra sau cô. Ai vậy? Thanh trả hả? Là tôi, Quốc Trung đây À, đợi tôi một chút Quốc Trung là anh bạn học cùng lớp Từ khi cô chuyển sang trường mới Cũng là người viết thư tỏ tình Được cô để vào tập Rồi bị Hàn Phong đọc năm đó Tối rồi, Trung tìm tôi có chuyện gì đấy Quốc Trung thấy cô thì cười tươi Định tặng cô bó hoa nhỏ trong tay Ánh mắt lại rơi vào Hàn Lâm Đằng sau cô nên rụt rè À, tôi Nghe nói hôm nay trả phỏng vấn đậu rồi Định mời trà đi ăn mừng Nhưng trà báo bận không đi được Nên tôi đến tặng hoa chúc mừng trà vậy À cũng không cần dườm già vậy đâu Hoa tôi cũng mang đến rồi Trà nhận đi cho tôi vui Trung chìa bó hoa ra trước mặt Hàn lâm nhướng mày Anh ta có vẻ khinh thường gì đó Đúng là trẻ trâu Là mấy cái trò trẻ con Thì ra cô thích mấy kiểu này à Cô bé Quốc Trung sượng mặt Thanh trà lại không muốn bạn mình khó xử. Cô xoay người, nhìn anh ta mà khóe môi cong lên một chút. Chẳng phải chú có việc sao ạ? Người lớn như chú cần đi bay nhảy thâu đêm nhỉ? Bọn con còn bận tìm việc kiếm tiền nuôi thân. Con ăn nhờ ở đậu nên không tiện xài tiền của người khác, chú ạ? Chắc tại con trẻ con nên suy nghĩ cũng khác với chú. Cái gì? Cô? Tối rồi, chú không đi là trễ đấy. Con còn trẻ con, nhận hoa xong rồi. Con vào nhà đây. Chú đi chơi vui vẻ nhớ đóng cửa giúp con. Tạm biệt quốc trung. Cô vào trong thẳng một đường. Hàn Lâm ghi nhận thêm một lần bị đắc tội. Anh ta hiến rằng kèn két. Mắt chừng lên như thú dữ. Hàn Phong tối nay vẫn nhốt mình đến khuya. Cô đứng trước cửa phòng mình. Nhưng lại nhìn sang căn phòng phía cuối dãy hành lang. Chần chừ một chút. Cô xuống bếp. Pha một ly sữa ấm mang lên. Cốc cốc cốc. Chú Phong, con vào được chứ ạ? Con vào đi. Để cửa, vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Mùi cỏ dại, thơm nhẹ nhàng. Hít hà nó, tâm tình cũng thoải mái, thư giãn. Con mang sữa lên cho chú. Anh làm việc, mặt mày cũng cau lại. Chắc có chuyện nan giải gì đó cần giải quyết. Chú lớn rồi, đâu cần uống sữa nữa. Con uống đi. Chú lớn mới phải uống. Uống để bồi bổ. Dù gì cũng một chân bước qua tuổi già rồi Uống sữa để bổ sung canxi chú ạ Cô cười nhẹ Câu nói kia chắc chắn là đã đều anh Già sao mới ba mươi mấy tuổi Già cái gì Còn nhóc lại kiếm chuyện à Tôi mà già thì cô cũng đâu còn trẻ Ai nhỏ tuổi hơn thì vẫn còn nhỏ Chú Phong à Chú nhận đi chú già rồi Già quá còn không chịu lấy vợ Mai mốt không có ma nào chịu theo luôn Có con mà nhỏ tinh danh suốt ngày lẹo đẽo, kiếm chuyện thôi là tôi đủ nhức đầu rồi. Còn muốn rước thêm phiền phức à? Cô phì cười, nói chuyện với anh, cô luôn thấy thư giãn, không cần phòng bị gì. Nhìn cô vui vẻ, anh cũng nguyện cười, gác lại công việc sổ sách, xoa thái dương một chút vì đau. Thanh trà nghiêm túc lại, cô đi vòng ra sau lưng, ngón tay nhỏ nhắn giúp anh xoa đầu. Chú để con làm. Ừ. Vẫn là con làm thì dễ chịu nhất Thời gian này Để bị trống vắng thì hơi phí Nhớ lại mấy chuyện vặt cụ buông lời nói phiếm cùng anh Chú này Lúc chiều chị Tiểu Vi có đến nhà tìm chú Có sao khi nào vậy Lúc chúng ta vừa về Chú lên phòng tắm rửa ấy Ừ rồi sao nữa Thì con mở cửa cho chị ấy Nói vài câu thì chị ấy đi về Con lại trêu chọc cuối nữa đúng không Cái miệng của con đấy Không hiền chút nào. Con làm gì dám. Dù gì chị ta cũng là bạn gái của chú mà. Cô ấy là bạn gái của chú khi nào? Thì chỉ có chị ta thường xuyên đến đây tìm chú thôi. Chú cũng chưa từng cấm chị ta đến. Trong khi những người khác có ai dám bén mảng? Hay là chú lấy chị ta đi. Lấy rồi sinh cháu cho bà vui. Cô nói mà trong lòng lại đi ngược với cái miệng. Hàn Phong đột nhiên không vui. Anh không biểu lộ nhiều. giáo tay cô xuống, anh kêu không cần làm nữa. Cô khó hiểu chuyển sang đứng sát bên cạnh anh, một chút tâm sự nào đó đọng lại giữa hai chân mày. "Chú sao vậy, tự nhiên trầm tư? Chú lấy vợ con vui không?" "Chú lấy vợ thì thì liên quan gì đến con?" Con nói thật lòng, dạ thật, không thấy buồn, dạ đúng, không thấy giận, dạ đúng, cũng không thấy hối hận. Chú, chú đang nói gì vậy? Sao con phải hối hận chứ? Anh nhìn thấu được mấy trò quỷ của cô với Tiểu Vi Chỉ là không muốn vạch trần Hướng hồ anh cũng thấy nó đáng yêu Lại giúp anh cắt đi cái đuôi Tiểu Vi đó Nên anh im lặng đến nay Mỗi lần Tiểu Vi đến nhà tìm anh Thay vì để người giúp việc ra mở cửa Cô lại muốn tự mình ra Mỗi lần như thế Tiểu Vi chỉ xác định Phải ôm cục tức ra về Còn cô lại cười rất đắc ý, anh biết hết, nhưng vẫn muốn dung túng cho cô. Tiểu tinh danh chú đi tỏng trong lòng con đấy. Cô nhớ mày, chú biết gì, chú không biết gì hết. Chú biết con đang ghen. Ghen gì, làm gì có, chú đừng có đoán mò Vậy bây giờ chú gọi điện cho Tiểu Vi. Chú hẹn cô ấy bây giờ đi ăn khuya, sẵn tỏ tình với cô ấy luôn. Con đã nói lanh lẹ. Con nghĩ giúp chú xem mấy câu tỏ tình hay ho chút nhé. Anh cầm điện thoại, lướt tìm số điện thoại tiểu vi. Lúc nhấn gọi, cô mí môi nhấn tắt. Chú đúng là... Sao vậy? Chẳng phải con muốn chú có bạn gái sao? Con... Cô từ lâu đã không còn sợ trời đất. Vậy thì lòng mình thế nào? Tại sao phải xấu? Có thế nào thì nói thế ấy. Thành thì tốt, bại thì bất quá về chùm chăn khóc một trận rồi thôi. Đúng đúng, là con thích chú. còn ghét cái cảnh chú nói chuyện thân mật với chị ta. Con ghét nhìn chú qua lại với phái nữ. còn ghét chú cứ rừng dương không hiểu ý con. Con... Anh kéo cô ngồi gọn vào lòng mình. Ôm chặt, cầm đặt lên vai cô, mắt nhắm lại, mãn nguyện. Thanh trà, hàn phong tôi đợi lâu như thế. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Chú, vẫn còn chú. Con... Hàn Phong, con xem giúp mẹ, à mẹ mẹ mẹ không thấy gì hết, mẹ vô duyên quá." Thanh trà đứng lên, hai má đỏ ửng chạy về phòng. Hàn Phong bối rối, con gái bên cạnh anh không thiếu, nhưng về mặt tình cảm hay thân xác, ba mươi mấy tuổi đời anh vẫn chưa chạm vào ai, giữ thân như ngọc. Đóng sầm cửa, cô tự một mình cảm nhận sự run rẩy bồi hồi. Đầu lúc này chỉ chạy tua chậm lại khoảnh khắc gần gũi anh khi nãy. Trái tim ngưa ngứa, sa mặt nóng bừng. Đó là chất xúc tác khiến quả cà chua lại mọc trên má. Tại Blue Club, Hàn Lâm ngồi cùng đám chiến hữu ai cũng là thiếu gia nhưng ai cũng bợm rượu. Lâm thiếu gia hôm nay sao thế? Mặt cứ xị ra làm gì? Mỹ nhân nhiều vậy mà thấy không hài lòng sao? Hàn Lâm chán ngán. Anh ta chẹp môi rồi cụm ly Uống đi, nói nhiều quá Sao vậy, ai lại làm cho cậu mất hứng Từ lúc về nước đến giờ Cứ cau có Sao, ai làm gì thì nói Bọn này chút giận cho Tôi sống ngẩn ấy năm trên đời này Lần đầu tiên lại bị một con danh Liên tục nói móc nói méo Điền hết cả đầu Sời, tưởng có chuyện gì quan trọng Chỉ là một con nhóc mà cậu không đối phó được à Sao hôm nay lại yếu thế vậy Nếu là một con nhóc bình thường thì nói gì? Đằng này nó là cục cưng của nhà tôi. Động vào nó là không xong với mẹ nuôi tôi đâu. À mà cái con bé được nhận về nuôi vài năm trước mà cậu vừa kể phải không? Nghe nói con bé xinh đẹp lắm lại còn giỏi giang nữa. Đẹp thì cũng có đẹp nhưng mà có giỏi gì đâu. Cũng chỉ là một đứa con gái bình thường biết ăn biết ngủ biết xài tiền biết trảnh trẻ thôi. Một người bạn khác đang ngồi kế bên có vẻ điềm tĩnh hơn. Nhìn Hàn Lâm liên tục không có hứng thú khi nói về Thanh Trà nên lên tiếng. Chuyện chỉ có như thế mà cũng phải cau có khó chịu làm gì. Bây giờ cậu động vào nó không được thì còn bọn tôi. Bọn tôi làm bạn của cậu để làm gì? Hàn Lâm ngừng ly, ý này không tệ. Giống như cách mà cô nói, người trực tiếp kể lại gián tiếp. Ừ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng là giận quá, mất khôn mà. Này, các cậu phải nghĩ ra cách báo thù con nhỏ đó cho tôi. Tiền bao nhiêu tôi cũng chi. Chỉ cần làm cho con nhỏ đó, mất hết mặt mũi là được. Ok, nhất trí. Hôm nay cuối tuần, Thanh Trà dậy sớm cùng đi bộ tập thể dục quanh khu nhà cùng bà Tú Hồng. Sẵn ghé ngang đầu đường, mua ít rau cải ủng hộ cho bà lão neo đơn. Đó như thói quen, mỗi khi rảnh rỗi. Cô và bà vẫn hay làm vậy Công việc trong chỗ làm mới của cô vô cùng thuận lợi Cô nghĩ đó là thực lực cộng với may mắn của mình Thực tế thì không có hẳn phong Cuộc sống sẽ vả cho cô thêm vài phát tỉnh người Bà ơi, sạo này đầu gối bà hay đau Con nghe nói dầu nắm này là hàng tốt đấy Bà của bạn con cũng hay dùng Công dụng cũng không tệ nên con mua về xoa bóp cho bà Bà Thu Hồng đúng là đã có tuổi, mới đi vài bước chân là đau chỗ này, nhức chỗ kia. Sau giờ cơm trưa, cô mang qua phòng bà một chai dầu xoa bóp. Ngay cô giới thiệu, bà lại cười hiền. Con nhận quảng cáo cho thương hiệu dầu xoa bóp à? Làm gì có dầu nào hiệu nghiệm trị rứt cái bệnh già của bà? Không thử, làm sao biết hả bà? Không sao đâu, miễn nó không có hại. Còn lại bớt chút nào thì hay chút đấy, bà ạ. Thôi được, bà nghe lời con, vậy con xoa chân cho bà đi. Bà già cả thật là mệt mỏi. Ngồi xuống đó, cô nhẹ tay xoa đầu gối, mát xa chân, tiện thể đấm bóp cho bà. Chuyện xấu hổ tối hôm đó vẫn còn canh cánh trong lòng. Bà Thu Hồng không ngại liền hỏi. Thanh trà này, con năm nay cũng đủ tuổi rồi nhỉ? Dạ, đủ tuổi gì hả bà? Đủ tuổi lấy chồng. Dạ. Đôi mắt tròn xoe trong bát. Cô nhìn bà không chớp, cô thông minh như thế sao không hiểu ý bà, chỉ là ý bà là con đủ tuổi lấy chồng rồi, không biết con đã có bạn trai hay chưa. Cô vờ như vô tội cười xòa, bà ơi con vừa mới xin được việc làm thôi, lương tháng đầu tiên còn không biết được bao nhiêu, lo cho bản thân còn không xong, làm sao dám mưa đến chuyện có bạn trai hả bà? Ngôi nhà này có để cho con thiếu thốn gì không? Sao con cứ phải cực khổ đi tìm việc làm làm gì? Bà, con chỉ là thân phận ăn nhờ ở đậu thôi. Mấy năm nay nhà mình đã nuôi con cực khổ lắm rồi. Bây giờ con đã lớn, con cũng nên đi làm để tự nuôi mình và trả nợ cho bà nữa. Bà biết con có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nên con cứ bị ám ảnh. Bà cứ nghĩ chỉ cần người trong nhà này yêu thương con hết mực, thì con sẽ bước ra khỏi bóng tối đó. Nào ngờ đến bây giờ nó vẫn ở trong tâm của con không thể nào phai mờ được. Thôi, mình đừng nhắc đến những chuyện đó nữa bà. Mà tại sao hôm nay bà đã nhắc đến chuyện lấy chồng của con? Chẳng lẽ bà không muốn con ở chung với bà nữa sao? Vậy nè, mấy năm qua thằng con trai của bà nó nhất quyết không chịu có bạn gái. Lâu này bà biết có một đứa con gái cứ hay lui tới đây tìm nó. Nhưng mà nó không chịu gặp. Cũng không biết là do nó kén chọn. hay là nó đã có người trong lòng. Tối hôm đó, bà thấy được con và nó gần gũi như thế, nên bà đã nghĩ tâm tư của nó đã đặt ở chỗ con. Vậy nên, cô cúi mặt có chút ngại. Con gái mà, tuổi mới lớn, được mấy ai không thấy xấu hổ, Huống hồ gì mối quan hệ của cô, mà anh cũng có chút khác lạ so với những người khác. Bà đừng hiểu lầm ạ, con... Bà vỗ tay cô nhẹ nhẹ bảo ban... Không sao hết, bà hiểu khúc mắc trong lòng con. Bà không thúc ép, bà chỉ muốn xác nhận xem suy nghĩ của mình có đúng không. Nhìn thái độ của con thế này thì bà hiểu rồi. Này, thanh trà, bà chỉ muốn nhắc nhở con. Thời buổi này tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là lòng mình nghĩ gì, tim mình muốn gì. Con nhớ lấy lời bà. Dạ, con sẽ nhớ. Hôm nay thứ bảy, đêm thứ bảy trong mắt người lao động là vui vẻ, thoải mái nhất. Cô cũng không ngoại lệ, bước xuống công ty Xe hẳn phong đã ở trước mắt Cô cười tươi đi như chạy túi sách trên vai thi thoảng còn lệch đi Nhìn cô đúng kiểu thiếu nữ đang yêu Nô nước ồn ào, náo nhiệt trong lòng Chú chờ con lâu không? Cũng mới thôi, lên xe đi, tôi đưa đi ăn Dạ Đường xá ngày cuối tuần nhộn nhịp lắm Quán quen lên đèn đủ màu sắc Đèn hoa xăng hai bên đường cũng được mở không biết nay là dịp gì mà chúng được thắp sáng chắc là do năm mới sắp đến anh đưa cô đến một quán mì bên trong khá đông người ra thì ít kẻ vào nườm nượp quán này đông quá chú ạ hay là mình đi quán khác đi chú hôm nay khai trương nên đông là đúng vào thôi đến rồi sao phải đi đông vậy sợ không có chỗ ngồi ấy tôi đặt chỗ rồi cô nương đi thôi anh vẫn luôn chu đáo Đưa cô đi đâu cũng đều có tính toán trước, tránh để cô thất vọng. Người cầu toàn như anh đúng là tuyệt vời thật. Không gian quán sau cánh cửa chính là một thế giới khác. Nó không nhỏ hẹp như cô tưởng tượng. Đếm sơ qua bên trong có hơn 20 bàn. Mỗi bàn chứa được tận 6 người. Quầy chế biến dạng mở. Khách có thể trực tiếp đến đó gọi món. Và theo dõi quá trình nấu ra. Xung quanh có tiếng nói cười rôm rả, tiếng xèo xèo của chào dầu, tiếng trẻ em nô đùa nhau. Nhưng vì cái nắm tay của anh, cô lại thấy âm thanh xung quanh bị lu mờ. Quán đông nhưng đồ ăn không mất quá nhiều thời gian, đã được nhân viên mang ra. Hai tô mì bò mềm sụn thơm lừng trước mặt. Biết cô không ăn hành, tô mì của cô đúng là không có chút hành nào, mặc dù trước đó cô không hề sạn món. Hóa ra những gì liên quan đến cô, người đàn ông này đều rõ ràng. Ăn hơn một nửa, nước mì vô tình bắn vào áo, cô kéo ghế đứng lên vào nhà vệ sinh. Lúc chờ ra bồn sửa tay chung, cô lại nghe vọng từ hướng nhà bếp chính phía sau, giọng một người đàn bà. Mày lụm đầy bao cho tao, tối nay mà không đầy được thì đừng mong có cơm ăn. Con gì đâu mà làm biếng làm nhác. Có chút chuyện mà đi từ trưa đến giờ làm cũng không xong Tao đẻ mày chỉ tội đau dạ Chứ không nhờ cậy được gì hết Đồ vô dụng Những lời lẽ tranh chua lọt hết vào tai cô Mọi hồi tưởng xưa kia ùa về Tay cô cung lại thành nắm đấm Các đốt tay trắng bệch Môi mím chặt cố xóa đi ký ức Cô rời bước bỏ đi Vậy mà đầu lại vô thức nhìn sang lối nhà bếp chính Hình ảnh bé gái nhỏ người tầm độ 6 tuổi đen đúa ẩn hiện sau bước xèm Người phụ nữ bên trong đang chở xin một ít mì dư. Đứa bé nhỏ như cái bánh bao phải kéo một bao ni lông to đùng. Thỉnh thoảng bị mẹ mắng nó còn rụt cổ lại, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi. Bà ta không ngớt miệng, đứa bé không làm gì cũng liên tục chửi. Chủ yếu là bà ta hối hận khi sinh ra đứa bé. Cầm bao mì quay ra, đứa bé nghiêng người nhường lối cho mẹ nó. Bước xem vén lên, cô thấy rõ ràng bàn tay bẩn thỉu của bà ta để đứa bé ngã xuống đất. Đứa bé khóc, chắc là bị đau. Bà ta không mảng, cứ thế mang đồ ăn bỏ đi mất. Đồ đàn bà độc ác. Cô nghiến rằng chân tuổi theo bà ta, hình ảnh này chẳng khác nào bà hạ năm xưa. tàn nhẫn, độc ác, mồm miệng, độc địa, ánh mắt sát khí. tóm lại không có điểm nào ra dáng con người đến núm ruột của mình cũng không tha bà kia cô đuổi theo bà ta sang con đường vắng trong hẻm nhỏ nhìn bà ta ngồi bệt thong thả ăn mì đứa bé kia lại tiếp tục đi nhặt ve chai làm cô gài mắt bà ta bình thản vừa ăn vừa đáp lời có chuyện gì à cô đứa bé kia là con bà đứa bé nào là đứa bé lúc nãy bà xô ngã Bà ta cười khẩy, vậy thì đã sao, nó là con tôi, tôi muốn đối sao thì đối, liên quan gì đến cô. Nó là con bà, bà biết đói biết ăn, sao lại không gọi nó? Nó đã làm xong việc đâu mà ăn. Nói đến đây, bà ta lại mếu máo buông hộp mì xuống đất, nước mắt cũng tuồn rơi. Hai mẹ con tôi khốn khổ lắm, cô không biết đâu, tôi bị bệnh gan. Con bé nó biết nên không muốn mẹ làm gì cực khổ. Mới bây lớn đã biết tự giác đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Tôi thương nó lắm nhưng sức hèn lực mọn không thể làm gì khác được. Cô đến đây có nghĩa cũng có lòng tốt đúng không? Cô có thể giúp cho hai mẹ con tôi chút ít tiền để tôi mua thuốc. Để con gái tôi bớt chút khổ cực không cô? Cô nhếch mép. Trời đã sinh ra bà hạ lại còn sinh ra bà già miệng mồm hôi thối này. Bà ta lật mặt diễn tuồng hay thật. Bệnh gan à? Muốn tiền à? Vậy mà tôi còn định đến nhờ bà đi biên hộ tôi con lô. Chỗ tôi hay chơi vừa bị tóm rồi. Đang đau đầu vì không có chỗ khác chơi đây. Mới nghe nói bà biết chỗ, định nhờ mà bà bệnh rồi. Đưa tiền lỡ bà không đánh số giúp tôi mà lấy đi trị bệnh thì chết. Câu nói mà mặt đầy tiếc nuối. Bà ta mắt lại sáng lên. Không ngờ lại gặp được đồng môn. Nhưng không vội vui mừng bà ta giải chừng Tôi đâu biết đánh số, cô tìm lộn người rồi. Thanh trà vốn sẵn tư chất thông minh Cô làm sao dám làm chuyện gì đó Mà không nắm rõ được tình hình Cô bình thản nói như thật Lúc nãy tôi có thấy đầu bếp dúi vào tay bà Một mảnh giấy nhỏ cộng thêm một số tiền Bà nhìn qua tờ giấy còn hỏi Tại sao chỉ một số Ông ta chẳng phải nói hết tiền Và lại đêm qua mơ thấy rồng gái thăm Nên chăm chăm một con số thôi sao Bà đó Tôi nghe rõ ràng nên mới đi theo Bà nghĩ tôi Có thể vì một đứa bé không liên quan đến mình mà đi sỏ mũi vào mấy chuyện không đâu à? Hóa ra cô nghe hết rồi hả? À, bà ta lại chần chừ khó tin nhưng bà ta ngu dốt, tư tưởng chỉ có tiền bài bạc để đóm, lấy đâu ra tư duy để nói chuyện với cô. Nhưng mà tôi chỉ nhận của người quen còn cô thì trước lạ sau quen mối làm ăn nào mà không cần lần đầu tôi chơi lớn lắm đấy nếu không phải chỗ cũ bị trục trặc. Tôi cũng không tìm chỗ khác đâu, nguy hiểm lắm. Ờ, vậy cô đánh lô nào? Ghi thêm vào giấy đi rồi tôi mang đi luôn. Tôi chơi nhỏ thôi, còn bé đáng chết đó, ngày lụng được bao nhiêu ve chai đâu mà có tiền nhiều để chơi. Chủ yếu tôi nhận giúp rồi ăn lai, like. kiểu như tôi lấy lời sang tay vậy mà. À, thì ra đứa bé đi làm sớm như thế để kiếm tiền cho bà, bà đúng là có phước đấy. Phước đức gì, đồ con danh đó, 6-7 tuổi, vậy mà không làm được gì ra hồn. Nó thì kiếm được bao nhiêu? Tôi thầy kệ nó, tôi có công đẻ. Sau này nó cũng phải nuôi tôi thôi. Không thể tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này. Cô nhách môi tức giận rồi quay đi. Vẫn chưa thấy cô ghi số hay đưa tiền. Bà ta đứng lên chạy theo sau. Này, sao lại đi rồi? Cô không ghi số à? Chiếc điện thoại trong tay cô, màn hình vẫn đang chế độ ghi âm. Đến lúc này bà ta cũng dần hiểu ra vấn đề Thứ tôi cần lấy được rồi Hà tất ở lại thêm Mày thì ra mày Tôi không sành về pháp luật lắm Nhưng mà tội cờ bạc Cộng với việc ép con của mình còn nhỏ như thế Phải lao động cực nhọc Tôi không biết bà có nên bị quy vào tội Chăn dắt trẻ nhỏ không nhỉ Bà đánh con bé cũng đã là ngược đãi trẻ em Hình ảnh và ghi âm có đủ Tôi muốn xem thử Bà chối cãi đường nào Mày con khốn đưa điện thoại cho tao Bà mơ đi tránh cái tay bẩn thỉu của bà Đừng chạm vào người tôi Lo về nhà đợi công an đến triệu tập đi Mày Phục Sau gáy cô đau nhói Vài giây sau đôi mắt không trụ nổi Mà lim dim Mọi thứ xung quanh tối mờ Tài cô không còn nghe giọng của ai nữa Người phụ nữ trợn trừng mắt Mang một vẻ ngạc nhiên lẫn run rẩy. Hai kẻ sau đó xuất hiện Khi cô ngã xuống khuôn mặt của kẻ hùng tợn. Các người, mau quên vậy, mới đưa tiền cho bà lúc nãy xong. À, tối quá, tôi không nhìn rõ mặt, xin lỗi nhé. Đi đi, bà xong việc rồi. Dạ dạ, tôi đi liền, mà quên mất, còn cái điện thoại của cô ta, mấy chú dành về nó thì xóa giúp tôi chứng cứ nhé. Tôi không biết điện thoại thông minh, có lấy cũng không biết xóa kiểu gì, và tìm ở đâu để xóa. Đi đi đi, nói nhiều quá. Bà ta co giò chạy mất, Hai tên đàn ông khụy gối, tay nâng cằm cô, môi cười nhếch mép. Giờ làm gì đây Long? Còn làm gì, đưa nó về khách sạn. Nó thích quay phim như thế thì đưa về đó. Tao có nhiều cảnh quay cho nó đẹp mắt. À ờ, có vậy mà cũng nghĩ không ra. Kỳ này lập công lớn chắc chắn sẽ được cậu ấm thưởng lớn cho coi. Thôi đi, nói hoài. Hai tên cúi thấp người muốn bế cô đi. Tay cô lại vừa hay vớ được khúc cây hung khí lúc nãy. hóa ra cô không ngất đời không như phim đánh một cái là ngất chỉ có sau màn hình á long nó chưa bất tỉnh á. cho tụi bây chết tưởng sẽ ăn tao lắm hả nằm mơ đi cho tụi bây chết tao đập chết tụi bây trong đêm tối bóng đèn đường bị vài tán cây chai khuất cô không nhìn rõ mặt cũng không có tâm tư để nhìn tay cô cầm chắc khúc cây quật thẳng vào chúng mặc kệ chúng chỗ nào cứ đáp trả lại chúng vẫn hơn Chúng bị đau, tay lo che chắn phần đầu Nhân lúc chúng không để ý Cô bỏ chạy trở ra ngoài Lớn tiếng cầu cứu May mắn điện thoại rơi xuống đất Cô cũng nhặt lên kịp Bà thím đáng chết đó còn dám thông đồng với bọn chúng Cô nhất định không nhân nhượng Hàn Phong đợi lâu Cũng không thấy cô quay lại Quán đang đồng khách Anh bỏ đó đi xung quanh tìm cô Đợi trước nhà vệ sinh một hồi Không thấy cô ra Không biết cô có để quên gì trong xe rồi ra lấy mà anh không biết không? Anh đi vòng ra xe lại không thấy ai. Quái lạ, cô đi đâu được chứ? Trở lại quán, anh gọi điện thoại cho cô. Lúc này điện thoại cô rơi xuống đất tắt nguồn nên không liên lạc được. Cô đột nhiên mất tích khiến anh lo lắng chạy loạn ra phía sau quán. Chú Phong Cô đang lảo đảo đi tới chỗ anh, một tay còn ôm đầu mình. Hàn Phong nhau mắt chạy đến đỡ lấy cô, nhìn tay chân cô lấm lem làm anh phát hoảng. Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Cô nhăn mặt, cú đánh vào gáy lúc nãy không khiến cô ngất đi nhưng nó lại đau điếng. Cô ngã vào người anh, anh cúi thấp bế cô trên tay, quay lại quán thanh toán sau đó đưa cô đến bệnh viện. Sau hồi bác sĩ chăm sóc vết thương, tinh thần cô ổn hơn. Ngồi cạnh giường bệnh nắm tay cô, anh xót xa vuốt ve khuôn mặt cô. Giờ thì nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì vậy. Chú Phong, có người muốn hại con. Ai muốn hại con, con có thấy mặt họ không? Con không thấy rõ, nhưng con hẻm đó chắc chắn có nhà lắp camera. Yên tâm, chú cho Trung Kiên đi lấy chứng cứng rồi. Bây giờ con nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá. Trong điện thoại con có một số bằng chứng về người phụ nữ kia. Chú giúp con báo cảnh sát nha chú Đứa bé đó rất tội Nếu được hãy mang nó đến chạy trẻ mồ côi Thà ở đó còn hơn bôn ba nắng gió Trải qua một tuổi thơ chẳng khác nào địa ngục Cô nhắm mắt Tay vẫn nắm chặt tay anh Miệng nói không sợ Mắt thần kiên định Nhưng thầm tâm vẫn chất chứa nỗi sợ hãi vô bờ Hàn phong vén vào Sợi tóc đang lòa xòa trên gò má cô Cứ tưởng bao nhiêu năm trôi qua cô đã lớn khôn đã quên đi quá khứ nhưng không nó vẫn hiện hữu mỗi khi thước phim đó bị chiếu lại hàn phong rời khỏi bệnh viện anh để trung kiên ở lại thêm vài người canh chừng ngoài cửa phòng bệnh sợ có kẻ gây rối anh có vài nghi ngờ anh muốn đi làm rõ nó hàn lâm lúc này đang ngồi vắt chéo chân trên bàn anh tâm vô cùng nhàn nhã hút thuốc trên bàn công trời hôm nay nắng không gắt làn mây dày đặc lấp đi ánh nắng làm cho không khí đặc biệt dễ chịu. Ngồi trên ban công không ai làm phiền, hít hà điếu thuốc nhâm nhi chút rượu, miệng nhai chút mồi ngon. Khung cảnh hữu tình cây xanh rợp bóng, cành lá đu đưa hòa theo gió. Đời người chỉ bấy nhiêu thôi là đủ như trốn bồng lai. Hàn Lâm, anh ta quay đầu khi có tiếng gọi. Hàn Phong hai tay nhét túi đi tới. Anh ngồi xuống đối diện hàn lâm Tay thuận tiện rót ra ly rượu rồi nhấp môi Một mình ngồi đây thưởng rượu à? Buồn tẻ thế Sao không đi chơi? Anh ta cười phì Đằng sau vẻ điềm tĩnh Lại là một niềm vui nào đó chưa được khai sáng Hôm nay em không có tâm trạng đi chơi Đột nhiên em thấy ngồi ở nhà uống rượu một mình Cũng là một cách để mình vui vẻ Lòng có chuyện vui thì khung cảnh bên ngoài thế nào Cũng chỉ là bức bình phong Hàn Lâm em có chuyện gì giấu anh đúng không? Anh hai từ khi nào lại nói chuyện kiểu chặn đầu vậy em làm gì có chuyện giấu anh? Thật không có giấu Hàn Lâm nhìn anh anh ta dò xét suy nghĩ anh nhưng làm sao dễ dàng vậy được khi mà anh giỏi nhất là trai giấu tâm tư Hàn Lâm bắt đầu căng thẳng anh ta lấp liếm cho qua chuyện chắc Hàn Phong cũng không biết gì em mà có chuyện gì giấu anh? Thì nói chung cũng có Anh không cho em đưa gái về nhà Em thì có lén đưa về mấy lần Lúc anh không có nhà Tại em nghĩ đi khách sạn lỡ bị nhà báo săn được ảnh Họ lên bài bôi xấu em Sẽ làm gia đình mình tai tiếng thôi Em đúng là rất biết Lo lắng cho gia đình Nhưng mà anh nhắc cho em nhớ Gia đình của mình tính bao gồm cả thanh trà Lần này xem như anh cảnh cáo em Nếu còn lần sau Anh không bỏ qua đâu Anh nói gì vậy thanh trà thì sao Ai đã làm gì em ấy? Em vẫn không hiểu. Em có biết gì đâu? sao anh nói chuyện khó hiểu quá vậy? Thanh trà bị người ta gài bẫy. Cái bẫy này lại là quá khứ của năm xưa khiến con bé sập trong chốc lát. Thử nghĩ lại xem có được những ai biết quá khứ của con bé. Trừ nhà này ra thì còn ai? Mấy hôm trước có nghe nói em và con bé có chút hiểm khích. Nếu em không dở trò, con bé cũng không nói chạm đến em. Chuyện của hôm nay rõ ràng thế rồi. Anh cảnh cáo em lần cuối Anh đứng dậy bỏ đi ra đến cửa Hàn Lâm lại nói to Em và con nhỏ danh con đó ai quan trọng hơn với anh Em sống với anh và mẹ từ nhỏ hôm nay lại bị một con nhóc vô danh ở đâu về hỗn láo em không có quyền dạy nó một bài học sao Nếu em còn chấp mây bất ngộ không biết mình sai ở đâu thì kể từ nay nhất cử nhất động của em anh đều theo sát để xem em còn muốn làm những gì Anh Phong Choảng Còn mẹ nó Hàn Phong bỏ đi mặc kệ anh ta Hàn Lâm tức tối ném ly rượu xuống sàn Vỡ nát Thanh trả tại sao lúc nào cũng là mày hết vậy Tại văn phòng công ty Hàn Phong gọi Trung Kiên vào Nói chuyện Anh trước nay hiếm khi kêu thư ký Làm những chuyện riêng tư cho mình Nhưng hôm nay anh lại trầm ngâm rất lâu Sau đó lại nói Cậu điều tra mọi hoạt động của Hàn Lâm Khoảng thời gian 3 năm trở lại đây cho tôi Tôi muốn biết thời gian đó Nó đã làm những gì giao du với những ai Có chuyện gì sao anh Sao đột nhiên anh lại muốn điều tra Chẳng phải anh rất thương và tin tưởng cậu ấy sao Không cần hỏi nhiều Tôi kêu thì cứ làm Có chuyện gì báo lại tôi ngay Còn nữa nhớ cho thêm vài người bên cạnh Thanh Trà con bé Hiếu Thắng tôi không yên tâm Dạ vậy em đi làm liền Đi đi Thanh Trà trong bệnh viện Bà Tú Hồng nghe tin cũng đang có mặt xem qua tình hình cô. Nghe bác sĩ nói không sao, cô có thể xuất viện được rồi nên bà yên tâm. Con đó lúc nào cũng biết cách làm cho bà bất an. Dạ con không sao đâu ạ, chỉ là vài chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi bà. Mai mốt làm gì cũng phải cẩn trọng biết không, con gái không nên hiếu thắng quá, lỡ có chuyện gì cũng chỉ thiệt cho mình. Dạ con hiểu rồi, bà đừng lo nữa nha bà. Đến đây bà Tú Hồng lại kể cho cô nghe chuyện hai anh em đột nhiên cãi nhau. Hàn Lâm còn tức tối đập vỡ cây ly. Hai anh em trước nay hỏa khí rất tốt, chưa bao giờ xảy ra chuyện này, khiến bà lo lắng. Buổi chiều cô xuất viện về nhà. Tối hôm đó bà Tú Hồng cho nhà bếp nấu rất nhiều món cả nhà thích. Cô nhìn qua thì hiểu bà đang muốn hàn gắn mọi người. Trong bàn ăn cô ngồi cùng hàn phong một phía Hàn Lâm ngồi đối diện. Bà Tú Hồng ngồi chính giữa, lúc này bản thân cô cũng thấy không khí giữa Hàn Phong và Hàn Lâm có chút nặng nề. Không, chỉ một phía Hàn Lâm là khó chịu, còn anh thì vẫn điềm tĩnh như bình thường. Hàn Lâm, đồ ăn hôm nay con thấy sao, có ngon không? Dạ, cũng được mẹ. Còn Hàn Phong, con thấy sao? Rất ngon, đều là món con thích, chắc mẹ cũng bỏ tâm tư không ít trong này. Bà Tú Hồng cười hiền hòa. Mẹ vì thương các con, nên hay để ý xem các con thích ăn gì rồi nấu. Bữa ăn gia đình quan trọng nhất là hòa khí. Có hòa khí thì bữa ăn cũng đặc biệt có khẩu vị hơn. Hàn Phong, Hàn Lâm, hai đứa con là tay trái và tay phải của mẹ. Ai trong hai đứa có chuyện, mẹ đều buồn như nhau. Hãy nhớ, anh em không phải chỉ sống với nhau một ngày. Hai đứa phải biết nương tựa nhau mà sống. Đứa này đỡ đần đứa kia cùng nhau phát triển. Đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt. Mà trở mặt nhau hiểu không? Hàn Phong biết bà đã nghe qua chuyện cãi vã. Chỉ là anh cười nhẹ rồi nâng ly nhìn sang Hàn Lâm. Hàn Lâm, cho mẹ thấy là chúng ta không xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta là anh em thân thiết với nhau từ nhỏ. Làm gì có chuyện hiềm khích, đúng không? Hàn Lâm cũng thuận theo thế. Anh ta lười nhác cầm ly rượu gật đầu một cái. Hai ly cùng nhau sau đó ai nấy đều uống cạn. bà Tú Hồng cũng vì thế mà cười tươi. Như vậy mới phải chứ, anh em là như thế. Dù có cãi nhau thế nào, có hiểu lầm nhau ra sao thì chỉ cần các con đối mặt với nhau là sẽ giải quyết được tất cả. Các con là niềm an ủi tuổi già của mẹ, cho nên nhớ phải thương yêu nhau, dù bất cứ trường hợp nào xảy ra có biết không. Sẵn đây mẹ nói luôn, khuya hôm nay mẹ sẽ cùng đi hành hương cùng với đám bạn già. Chuyến đi này chắc phải cả tháng mẹ mới về. Thời gian không có, mẹ hy vọng là các con không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhé. Hàn Lâm nhìn bà, ánh mắt không chút gợn sóng. Mọi chuyện ở nhà sẽ không có gì đâu mẹ đừng lo. Chúc mẹ có chuyến đi hành hương xuân sẻ và vui vẻ.